Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh Johnny Vì em si mê anh ngay từ lần đầu tiên Nhưng vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi Nên những lần gặp gỡ Chỉ biết trao nhau bằng những nội hôn đắm đuối như thế này thôi Rồi lại Huyền nói tiếp Vì người con gái nào Trước khi trao đời con gái người ta Cũng muốn hiểu rõ Về người ta hơn Để sau này khỏi phải ấn hận Đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc Bên Lệ Huyền Một gã ruột nì nghe nàng hỏi về thân thế. Gã đành vừa trả lời cho xong để còn được ở bên người đẹp. Mà vào tuần này xa cách. Gã đáp. Anh lập người Pháp gốc Việt. Hới về quê hương được hơn một năm. Cha anh làm chủ một trang trại trên Đức Trọng. Còn mẹ anh thì đã qua đời rồi. Lệ huyện lại nhìn gã hỏi. Em nghe nói anh bày mướm lắm. Cặp hết cô này đến cô khác vào vũ trường. Nhưng mấy lúc sau này Sao không thấy anh dẫn họ đến nữa Mấy cô đó sao bằng lệ viện của anh Lệ viện nghe xong Liền ngã người và gã Đứa môi nàng lại cong lên để Đặt tiếp nụ hôn mới và gà Rồi nàng mới nói Anh nhớ đó nghe Vừa nói Mỹ Lệ vừa tỏ thêm vài cử chỉ buốt ve gà Nàng có thật chuyên nghiệp Trong trò chơi ái tình Vừa mơn chấn vừa lếp mắt đưa tình Nhìn thấy gã đang bực sâu cả người Nhưng vẫn bằng ánh mắt thật lặng lơ Lệ huyện lại bình thản nói Để hôm nào hai đứa mình đến Đà Lạt Em sẽ cho anh Như bắt đầu hai đứa mình đi hưởng tuần trắng mật vậy Vì trò chơi mèo vần chuột là phải thế Lệ mai mới mong thành công tìm ra xảo việt đảng viết thủ Nơi các cô gái đang bị giam giữ Chờ ngày tên pháp sư Bảy Phước Đăng đàn làm lễ tế sập Vào một buổi sáng Khi mọi người vừa trở tỉnh giấc sau một giấc ngộ say, các sinh hoạt nơi trang trại vẫn diễn ra bình thường. Như hôm nay Lê Vũ đón thêm hai sát thổ đến nhập trại là Hải Dung, chị Hải Châu, cô gái đang mất tích và tên Bạch Hồ đều là người của Trương Hồng phai đến hỗ trợ Ngoài Hải Dung và Bạch Hồ còn có lão thầy Pháp Mã Kiến Sương đều đã hội mặt đồng đục. Sau khi mọi người có mặt Lê Vũ mới nói trong nhóm giờ đã đủ mặt. Chỉ thiếu mỗi cối lệ mại Cô ta đang trả trộn và sao việc đang huyết thủ Nhằm thu thật Đưa tin về cho chúng ta vào triệt phá hang ổ bọn bất lượng Rồi lời vũ tiếp tục nói Theo một tin Tên Pháp Sư hiện giờ đã có đủ 9 cô gái Hắn chỉ chờ ngày giờ tốt là ra tay đăng đàn luyện phép cải tử hoàn sinh Cho người vợ đã chết của tiền Nguyễn Trần được sống trở lại Là má kiên sương phải buộc miệng nói Thuật hoang đường Làm sao người chết mấy năm rồi Mà có pháp thuật Làm cho sống lại Chẳng lẽ tiên bày phước Có đến 72 phép thần tông như tẻ thiên Làm thay đổi được đạo trời đất hay sao Lê Vũ không muốn tranh luận Điều ông má kiên sương vừa thôi Anh chỉ nhìn mọi người ra nói Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết sao huyệt còn huyết thủ nằm đâu Vì sau bao ngày tìm kiếm vẫn không tìm ra địa điểm khả nghi Vừa rồi thầy má mới nghi tên bày phước bày trận ma thuật đánh lạc hứa mọi người Vì vậy hồi đêm tôi cho người đi thử giải trừ thứ ma thuật đó Giữa lúc Lê Vũ còn đang trò chuyện Anh thấy ba tên độc nhãn Dũng Ba Lê Cao và Hải Sẹo vừa về đến tràng tràng Vừa vào nhà tên độc nhãn đã tưởng chỉnh ngay mọi việc cho Lê Vũ nghe Việc tìm sao huyệt tên Nguyên Trần, làm nơi tên Pháp Sư Luyện Pháp Thuật đã có kết quả. Tụi tôi nghe theo lời ông Mã Kiên Sương, đi các nơi mới tìm được mấy con chó mực, diệt lấy máu đem đi trừ tàng. cùng theo lời thầy mà, buôn phá ma thuật phải thực hiện lúc nửa đêm, khi âm khí đan thịnh bọn ma chảnh ma só mới xuất đầu lộ diện. Ra tay trừ ma giờ này, bọn ma quỷ mới không còn tồn tại trên thế gian Từ giữa cánh hai, Tiên Đồng Nhãn bắt đầu cùng đồng bọn đi phá ma thuật. Chúng đi theo con đường đất đỏ vào tận khu đồi trà. Vừa đi, Tiên Đồng Nhãn vừa chỉ tay vào những nơi nghi ngờ, gặp bất cứ bụi rậm nào cũng tươi máu chó lên đó. Đến gần cuối đường, hiện ra một con đường mòn dẫn về một sân bạt, Đồng Nhãn mới lên tiếng bàn bạc với hai tên đồng bọn. Bọn đi suốt con đường lớn nhưng chưa tìm ra nơi ra vào của xã hội bọn biết thủ có thể nơi cuối đường không ai ngờ lại là nơi chúng ta tìm nghe theo lời độc giả nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net